Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 141, tài năng thiên bẩm. nghe Diệp Thành nói vậy, 13 người này đều hèn nhát lùi ra sau, chỉ sợ mình sẽ trở thành vật tế của mặt trăng khổng lồ, nhưng Diệp Thành thì hoàn toàn chẳng có ý định sử dụng băng tâm quyết, đối với Diệp Thành thì cho dù anh tạm thời chỉ mới đến cảnh giới tu thể nhưng vẫn có thể tùy ý sử dụng các loại chiêu thức thần tiên và võ thuật. Đâu cần đến một băng tâm quyết nhỏ bé, hai chân anh điểm nhẹ xuống đất, lướt qua võ đài như chuồn chuồn lướt nước, anh nhanh chóng lướt đến trước mặt một đại sư võ đạo, giơ tay ra đấm, chết tiệt, tại sao lại là mình cơ chứ? Đại sư võ đạo này gào ầm lên, biết rõ đại nạn đã ập đến liền dồn khí vào đan điền liều mạng đánh ra một trường, đây là chiêu thức mạnh nhất của người này, uy lực rất lớn, không hề thua kém thất thương quyền mà trình phá sơn đánh ra năm đó. Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng hơ nắm đấm qua, cứ như là trước mặt anh chỉ là một đống bông. Tên đại sư võ đạo này mừng rơn, thầm nghĩ tên họ Diệp này quả là ngang ngược, còn không thèm sử dụng chiêu thức nữa, chẳng lẽ hắn nghĩ một cú đấm là có thể đánh chết mình sao? Nghĩ như vậy, tên đại sư võ đạo này từ công chuyển sang thủ, dồn hết tất cả chân khí toàn thân vào hai cánh tay rồi chắn trước người. Tuy hắn không tin những người khác nhưng cũng biết chuyện này rất hệ trọng. Lúc này chỉ cần mình tạm thời chặn được tên họ Diệp này là những người khác chắc chắn sẽ bỏ qua những hiểm khích cũ, tung ra tất cả chiêu thức át trù bài, bởi vì chỉ cần giết tên này là có thể có được nguyên thánh đan vô cùng quý giá, thế nên hắn lập tức kêu to, tên nhóc ngu xuẩn, tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của võ đạo, hãy xem tao dùng tám lạng tháng ngàn cân đi, những người khác thấy thế thì cũng lấy lại tinh thần, ai nấy đều lặng lẽ vận nội lực. Chỉ đợi tên họ Diệp hơi chậm lại thôi là sẽ lập tức tung chiêu mạnh, tiễn Diệp Thành về Tây Thiên. Nhưng ngay sau đó, họ đều sững sờ, bởi Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng tung một trường. Tên đại sư võ đạo tràn đầy tự tin, vẫn hết nội lực để phòng ngự kia nửa người trên đã nổ bùm như quả dưa hấu vỡ, máu tươi và nội tạng bắn đầy đất. Đang, đang đùa đấy hả? Đệ tử của tên đại sư võ đạo này sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Trong lòng họ, sư phụ luôn cao quý kiêu ngạo. Là chiến thần bất bại, sao có thể bị một trưởng đánh cho nổ tung được? Tên trước mặt họ lẽ nào là một con quái vật? Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Diệp Thành đột nhiên bật cười. Anh vừa cười khẽ vừa nói, cách này cũng hay đấy. Nhưng đầu tiên là anh phải có bản lĩnh của bốn lạng đã. Thứ hai, trưởng này của tôi không chỉ là nghìn cân thôi đâu. Im lặng, bầu không khí im lặng như chết. Không ai dám ho hé gì, chỉ sợ tên ôn thần này chú ý đến họ mà diệp thành lại lạnh nhạt nói còn vì sao tôi giết anh đầu tiên chấm ch Ảng có lý do đặc biệt gì cả chỉ là vì anh gần tôi nhất thôi anh vừa dứt lời các đại sư võ đạo khác đều lùi về sau vài bước lúc này họ đã không thể lùi tiếp được nữa lùi nữa là sẽ rơi xuống võ đài tam trưởng lão cắn rằng lão biết mình không thể tiếp tục im lặng nữa nếu không e là đám người bọn họ thậm chí sẽ không có cả dung khí để chống lại lão rậm mạnh chân Quát to, bà Hồ, hãy đưa nguyên thánh đàn cho chúng tôi trước đã. Hồ Tú Tú sướng sờ, nhưng các đại sư võ đạo khác cũng phản ứng lại rất nhanh. Nhao nhao Hồ To, đúng vậy, chỉ cần chúng tôi tăng cấp lên thành ngụy võ thánh, một tên diệp thành nhỏ nhoi không thể nào sống tiếp được. Hồ Tú Tú nói với vẻ khó xử, nhưng tôi chỉ mang có ba viên nguyên thánh đàn thôi. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng lúc này vệ thiên chính đã phản ứng lại. Liên Hồ To, mọi người. Kẻ địch đang ở ngay trước mắt, giờ không phải lúc nội chiến. Tôi đề nghị rằng tôi, tam trưởng lão và bà Hồ sẽ sử dụng nguyên thánh đan trước. Những người khác cũng đừng lo lắng, uy tín trăm năm của nhà họ Hồ lù lù ra đó, chẳng lẽ có thể lừa mọi người sao? Hồ Tú Tú cũng phản ứng lại, lập tức hô To, đúng vậy, chỉ cần tiêu diệt tên họ Diệp này trước, tôi bảo đảm ai cũng sẽ có nguyên thánh đan. Tất nhiên những người khác rất bất mãn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi vì những người còn lại biết rõ rằng ba người họ có thực lực mạnh nhất, giờ đã lâm vào tình thế vô cùng cấp bách, chỉ có thể nương nhờ ba cao thủ mạnh nhất này thôi. Thấy những người khác gật đầu mặc nhận, tam trưởng lão và vệ thiên chính hưng phấn quay qua hồ Tú Tú, bà ta cũng biết tình thế khẩn cấp nên vội vàng lấy ba viên đan dược màu xanh ra, ba người uống nó, ngay lập tức có ánh sáng bùng nổ ra từ trong mắt, khí thế quanh người điên cuồng tăng vọt, đã gần đạt đến võ thánh diệp thành hai tay ôm ngực vẫn không có ý định ngăn cản mà lại còn nói đừng có vội cứ từ từ thích ứng với sức mạnh này đi đợi đến khi có thể hoàn toàn phát huy nó rồi hãng ra tay đừng để tôi mất hướng mười hai người còn lại nghe vậy thì mừng rơn nếu tên họ diệp này đã huênh hoang như vậy thì họ phải nắm bắt tốt thời cơ đến lúc đó có ba người ngụy võ thánh thì tên nhóc này dù có ba đầu sáu tay cũng đừng mơ mà thoát được trên mép võ đài sắc mặt lục tinh hà tối sầm Anh ta lắc đầu nói, làm càn, quả thực là làm càn. Tuy Hồ Tú Tú chỉ có ba viên nguyên thánh đan nhưng đó cũng là ba người có thực lực gần như tương đương với võ thánh. Tại sao anh ta lại còn đợi đối phương vận công, thậm chí còn cho họ thời gian để quen thuộc với sức mạnh này cơ chứ? Trong số tất cả những người ở đây thì e là chỉ có trình võ thánh có thể ứng phó với đội hình đáng sợ như thế này. Anh ta lấy tự tin ở đâu ra vậy? Tào hình toàn biểu môi, khinh thường nói, hừ. Sư phụ tôi lợi hai hơn anh nghĩ nhiều, Lục Tinh Hà cười khẽ, hiển nhiên không muốn tranh luận với cô nhóc này, nhưng anh ta vừa quay đầu thì đã nhìn thấy ánh mắt của Tiết Bách Hợp và Lam Thải Nhi, đó là ánh mắt cực kỳ đồng ý với lời nói của Tào Huynh Toàn. Trong vô thức, anh ta kinh ngạc hỏi, anh, anh Diệp rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không biết, rất bất ngờ là người trả lời anh ta lại là Lam Thải Nhi, cô gái vô cùng kiêu ngạo này giờ nét mặt lại tràn đầy mất mát vừa giống như đang trả lời câu hỏi mà lại giống như đang tự lầm bầm. Mới ban đầu tôi không coi anh ta ra gì, nhưng lần nào anh ta cũng làm những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của tôi, càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng huyên hoàng, cho đến bây giờ tôi cũng không thể biết được rốt cuộc anh ta mạnh cỡ nào, cũng không dám tưởng tượng anh ta đến mức nào. Nghe làm Thải Nhi nói, Lục Tinh Hà ngẩng phát đầu lên, nhìn Diệp Thành với ánh mắt không thể tin được, ngơ ngác nói, chẳng. Chẳng lẽ, anh ta cũng là võ thánh? Không, không thể nào. Lúc tinh hà nắm chặt nắm đấm, anh ta luôn cho rằng thiên phú của mình là không ai sánh bằng trong thế hệ này. Thế nên cho dù đối mặt với võ thánh anh ta vẫn điềm nhiên, không hề tự ti sợ hãi, bởi anh ta có lòng tin rằng mình có thể bước vào thánh vực, nhưng dùng thời gian ngắn hơn cả đối phương. Nhưng nếu anh ta đoán đúng, vậy không phải Diệp Thành chính là kỳ tài tuyệt thế có thiên phú vượt xa anh ta sao? Võ Thánh mà mới hơn 20 tuổi, đừng nói là trăm năm nay, e là nhìn khắp lịch sử võ đạo của hoa hạ này cũng chưa từng có, chương 142, giết chết trong giây lát. Các võ sĩ dưới đài hiển nhiên không ngờ Diệp Thành lại nhẫn ngại đến vậy, anh đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau, lúc mà ngay cả các đại sư võ đạo khác trên võ đài cũng không đợi nổi nữa, ba người kia cuối cùng cũng đứng lên, quanh người họ bộc phát ra khí thế rồi rào mãnh liệt. Nét mặt vô cùng tự tin, ngụy võ thánh. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình. Khuôn mặt già nua đầy nét nhăn tựa như vỏ cây thô ráp lúc này đã trơn bóng căng mịn, khiến lão trông cứ như người đàn ông tràn đầy tinh lực ba bốn mươi tuổi. Đây, đây chính là sức mạnh của võ thánh sao. Tam trưởng lão vuốt ve xong thì nhìn đôi tay mình với ánh mắt không thể tin được. Sau đó đột nhiên che mặt khóc nức nở. Lão đã kẹt ở cửa ải này cả một đời người. Và cũng không biết cửa ải đã chặn đứng cuộc đời của bao nhiêu người nữa. So với lão, vệ thiên chính trẻ hơn một chút biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn kích động tới nỗi người run lầy bẩy. Bởi vệ thiên chính cũng biết rằng, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì e là cả đời này ông ta khó mà bước vào thánh vực. So với hai người kia, Hồ Tú Tú trông khá bình tĩnh, dù sao thì Nguyên Thánh Đan vốn là của nhà họ Hồ, tuy vô cùng quý hiếm nhưng bà ta cũng không phải là chưa từng dùng. Lúc này đôi mắt bà ta mở to nhìn chằm chằm Diệp Thành, nghiến răng nghiến lợi nói, tên họ Diệp kia, gan mày cũng to đấy, còn dám đợi đến khi bọn tao hoàn toàn quen với sức mạnh của võ thánh mới chịu ra tay, trên một phương diện nào đó, tao rất khâm phục mày, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mày đã chết chồng tao, giết cháu tao, thu này thề không đội trời chung, hôm nay, mày nhất định phải chết, lúc này Diệp Thành mới mở mắt ra, lạnh nhạt nói nói xong chưa nói xong thì lên đây nhận lấy cái chết đi hồ tú tú hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói mấy năm nay tao cũng coi như đã đi hết trời nam bể bắc gặp không biết bao nhiêu võ sĩ nhưng chưa từng gặp tên nào hống hách như mày chẳng lẽ mày cho rằng mày có thể đồng thời đánh lại cả ba ngụy võ thánh sao hơn nữa còn có cả chín đại sư võ đạo đang nhìn chằm chằm như hổ dình mồi ngay bên cạnh nữa diệp thành ung dung nói cho dù có nhiều kiến hơn nữa thì cũng chỉ là kiến mà thôi Không bay được lên thì chẳng thể nào biến thành bươm bướm được, nếu muốn trở thành bướm, ít nhất cũng phải trải qua quá trình phá kén thành bướm, chỉ một viên đan rực mà thôi, sao có thể có hiệu quả như vậy được, anh nói vậy khiến ba người vừa trở thành nguy võ thánh tức tới nỗi trợn trắng mắt, tam trưởng lão vung tay lên, trầm giọng nói, nếu các hạ đã tự tin như vậy thì để tôi đến thỉnh giáo đi, nói rồi cây gậy trúc xanh biết trong tay lão cứ như một vật sống, điểm vào ba huyệt chính bách hội. Thân đình, thái dương của Diệp Thành, thông thường đánh người không đánh mặt, nhưng tam trưởng lão thì lại nhầm vào đầu Diệp Thành, hiển nhiên là định đánh chết, Diệp Thành khinh thường hừ lạnh, anh giơ một tay lên, ngón tay ké nhẹ nhàng gảy cây cậy trục của tam trưởng lão bị bắn ra, anh vô cùng thong dong nhẹ nhàng, cứ như đang đuổi rồi vậy, nhưng sắc mặt tam trưởng lão thì thay đổi rõ rệt, lão nhanh chóng lui về sau mấy bước rồi mới đứng lại, nhưng đồng thời, trên tay lão thấy hơi đau đớn. Tam trưởng lão cúi đầu nhìn thì phát hiện hồ khẩu của mình đã nứt toát, tim lão run lên, cái búng tay vừa rồi của Diệp Thành khiến lão cảm thấy như là một cái búng của cao thủ nhiều năm, chỉ một đòn đã có hiệu quả rõ rệt, đây rốt cuộc là con quái vật phương nào vậy, sự tự tin vừa mới trỗi dậy của tam trưởng lão gần như đã sụp đổ hoàn toàn, may mà lúc này những người khác thấy tình thế không ổn cũng vội vàng đi lên, trong đó người sông lên trước nhất chính là vệ thiên chính vừa mới trở thành Ngụy võ thánh. Vội vàng muốn nghiệm chứng sức mạnh vừa bộc phát của mình. Tuy thấy Tam trưởng lão đã bị đánh lui chỉ bởi một cái gẩy nhẹ nhàng, nhưng Vệ Thiên Chính vẫn tràn đầy tự tin, bởi tuy đà cầu bổng rất lợi hại nhưng vũ khí của Tam trưởng lão chỉ là một cây gậy trúc bình thường, sao có thể phát huy uy lực được? Nhưng ông ta thì khác, người của nhà họ Vệ từ khi sinh ra đã ngâm chân trong nước thuốc bí mật được tổ tiên truyền lại, sau đó họ không ngừng rèn luyện đôi chân của mình, rèn cho nó trở nên cứng rắn như sắt thép không hề thua kém bất cứ binh khí nào trước đó vệ thiên chính cũng đã từng đánh giao lưu với tam trưởng lão cây gậy trúc rách nát của lão chỉ là thứ mà đá vài ba cái đã gãy lúc này vệ thiên chính đang có được sức mạnh của ngụy võ thánh nên cảm thấy hai chân mình dường như đã trở thành cây gậy như ý của tề thiên đại thánh có thể chảm yêu trừ ma đánh đâu tháng đó không gì cản nổi vệ thiên chính dùng chiêu phích lịch thối vọt qua khoảng không nhằm thẳng vào cổ đối phương nhanh như tia chớp Diệp Thành thì vẫn đứng nguyên đó không động đậy, anh giơ ngang tay lên, dầm, cú đá này dẫm mạnh lên cánh tay Diệp Thành, đáng lý ra dùng tay để đánh lại chân, người phải chịu thiệt đáng lẽ là Diệp Thành mới phải, nhưng trên thực tế thì người bị đá lại chẳng làm sao, còn vệ thiên chính thì rơi xuống giữa không trung, ông ta ôm lấy đùi rồi cất tiếng hét thảm thiết như heo bị cắt tiết, chân của tôi, chân của tôi, những đại sư võ đạo khác đang chuẩn bị lên thì đều run như cầy sấy. Mọi người đều là những kẻ có máu mặt trên giang hồ, hiểu biết rất rõ về nhau. Tất nhiên là họ hiểu rõ đôi chân thép đó của vệ thiên chính đáng sợ cỡ nào, đừng nói là cánh tay ai. Ngay cả cột trụ đá lớn mà ông ta còn đã làm hai nửa được nữa là, nhưng một thứ vũ khí mạnh mẽ đến vậy mà lại bị đánh cho tàn phế bởi cú đỡ tùy tiện của Diệp Thành. Chẳng lẽ Diệp Thành tu luyện thần công kim cương bất hoại trong truyền thuyết sao? Lúc mọi người đang kinh hãi tột độ thì Diệp Thành lười chẳng buồn ra tay. Những kẻ địch trước mặt anh quả thực quá yếu. Tên ngụy Võ Thánh vừa mới đấu với anh còn chẳng xứng làm món khai vị. Cơ thể Diệp Thành lóe lên, anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tất cả mọi người. Những đại sư võ đạo này hoàn toàn không phản ứng kịp. Họ chỉ thấy Diệp Thành nghiêng người giơ tay lên, đấm một cú già, huyền võ kình. Đại sư võ đạo đứng trước mặt anh còn không kịp quay đầu lại đã bị đấm xuyên tim, điên cuồng phun ra máu tươi, không thể sống tiếp nữa. Mắt kẻ đó tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng, mở há hốc miệng, dường như đang cầu mong rủ lòng thương, nhưng sắc mặt Diệp Thành vẫn lạnh như băng. Đám người này vì tham Nguyên Thánh đan mà muốn đối địch với anh thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giết. Nếu người thua là anh thì chẳng lẽ anh có thể mong họ nương tay, tha cho anh và ba cô gái kia sao? Năm đó lúc Diệp Thành chinh chiến khắp ngàn vạn thế giới, anh đã gặp rất nhiều tình huống như thế này, vì thế lúc cần nhẫn tâm, anh vô cùng nhẫn tâm. Sau khi tung một cú đấm giết một người trong giây lát, Diệp Thành không hề nương tay, anh lập tức dùng chu thước du đi đến sau lưng một người, người đó vẫn còn đang kinh hãi bởi cảnh vừa rồi chưa phản ứng lại kịp đã bị đấm một cái chết tươi. Cứ như thế, Diệp Thành lặp lại động tác trước đó, anh nhẹ nhàng thong dong như ăn bữa cơm, chỉ trong nháy mắt đã giết chết bảy đại sư võ đạo, mãi đến lúc này những người kia mới phản ứng lại, mấy đại sư võ đạo còn lại vội vàng quỳ trên mặt đất gào khóc. Không ngừng dập đầu hô to, tôi phục rồi, tôi phục rồi, xin anh tha mạng, xin anh tha mạng, chương 143, hai lựa chọn, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người cảm thấy vô lực, chán nản ngồi bệt trên đất, trong suy nghĩ một họ, có thứ nào đó rất quan trọng của họ đã bị người ta dẫm đạp tàn nhẫn, đó chính là danh dự và uy nghiêm của võ sĩ, trong những đại sư võ đạo đang quỳ lại kia, có ai không phải người cao quý của các môn phái. Là bá chủ một phương, họ được người phía dưới kính trọng, đệ tử tôn sùng, chỉ một câu thôi là có thể quyết định sự sống chết của người khác, mỗi một cái rợm chân cũng khiến cả tình thành chấn động, nhưng đám người cao ngạo như vậy lại đang sợ tới mất mật, không ngừng quỳ lại, dập đầu trên võ đài khiến những người thường ngày kính trọng, sung báo, hâm mộ họ, cảm thấy phức tạp trong lòng, có nhiều người đã dưng dưng nước mắt, che miệng lại để không khóc thành tiếng, ánh mắt diệp thành vẫn bình thản. Anh nói, cho tôi một lý do để không giết các người đi, lời nói giống nhau nhưng lại có tác dụng khác nhau trong tình huống khác biết. Nếu Diệp Thành nói trước khi ra tay thì đám người sẽ cười cợt anh, châm biếm rằng anh không biết tự lượng sức. Nhưng giờ anh nói ra, máu trên tay vẫn ấm áp, thi thể dưới chân cũng chưa kịp lạnh chỉ khiến mọi người cảm nhận được xác ý ập vào mặt. Hai chân họ mềm nhún, muốn quỳ xuống mà thôi. Người đầu tiên xin tha chính là Đại sư Võ Đạo ở gần Diệp Thành nhất. Thấy đối phương đi tới chỗ mình, người này sợ tới nỗi khóc lớn, vội vàng nói, tôi tình nguyện dâng hết toàn bộ tài sản và quyền lực, xin cậu tha cho tôi một mạng, Diệp Thành dừng chân, bình tĩnh đáp tôi không cần tài sản và quyền lực của ông, chỉ cần ông dâng những món bảo vật, thiên tài địa bảo đã có được trong mấy năm nay ra, tôi tạm tha cho ông, đại sư võ đạo này đâu còn sức tự hỏi nữa, ông ta vội gật đầu, tôi đưa, tôi dâng cho cậu hết, rất tốt. Diệp Thành đứng lên, nhìn chung quanh hỏi, còn các người, những người khác thấy thế, tuy trong lòng không muốn nhưng có ai dám nói không, họ lật đật đồng ý, nhưng Hồ Tú Tú lại cười lạnh, tên họ Diệp, mày muốn làm cướp à, Diệp Thành bình tĩnh nói, bà muốn giết tôi, đương nhiên phải trả cái giá đắt, không mang ra được thứ tôi cần thì chết đi, lòng bàn tay Hồ Tú Tú chảy đầy mồ hôi, nhưng bà ta vẫn không muốn cúi đầu, gắng gượng nói. Trình võ thánh ở đây mà mày dám giết tao sao, những đại sư võ đạo khác nghe thế thì không khỏi hối hận, phải rồi, tuy họ đánh không lại tên này nhưng còn trình võ thánh ở đây áp trận cơ mà, sao họ lại vội vã gật đầu dân đồ chứ, vừa nghĩ tới đó, họ không nhịn được mà muốn đổi ý, mà hồ Tú Tú thấy Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, bà ta còn cho rằng anh sợ, được nước lấn tới, mày còn chưa biết nhì, gia chủ nhà họ hồ bọn tao cũng là võ thánh. Mày dám đụng vào một đầu ngón tay của tao thì ông cụ sẽ diệt cả nhà mày, người khác thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, đúng mà, họ có võ thánh mà, dù tên họ Diệp liều lĩnh cỡ nào thì cũng không thể là đối thủ của võ thánh, nhưng lúc này, Diệp Thành lắc người một cá, không chút kiên nể mà tung một quyền đánh thủng lồng ngực Hồ Tú Tú, a bị thương ngay chỗ hiểm, Hồ Tú Tú phun máu tươi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cố gắng dùng sức nói, mày. Sao mày dám giết tao? Bà ta cứ tưởng dựa vào thực lực ngụy võ thánh. Ở cạnh còn có trình bác hiên chấn giữa. Diệp Thành sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, Nhưng bà ta lại không ngờ được là Diệp Thành lại nói chuyện không vừa ý một cái là ra tay ngay. Hồ Tú Tú càng không ngờ là với thực lực ngụy võ thánh. Mình còn chẳng đỡ nổi một chiều. Diệp Thành hoàn toàn chẳng muốn nói gì với bà ta. Vẻ mặt anh lạnh nhạt khiến người ta không rét mà run. Mấy đại sư võ đạo vừa định đổi ý thấy thế thì sợ tới mức suýt tè ra quần, giờ họ cảm thấy bản thân rất may mắn khi mình còn chưa kịp nói đổi ý, nếu không kết cục của Hồ Tú Tú chính tấm gương cho họ noi theo. Trong giây phút Diệp Thành ra tay, Trình Bác Hiên cũng biến sắc, ông ta quát to, dừng tay, nhưng vô ích thôi, Diệp Thành hoàn toàn chẳng để ý ông ta mà tung một chiêu tiễn Hồ Tú Tú về với ông bà, sau đó anh mới xoay người, chậm rãi hỏi, tôi giết bà ta ông có ý kiến sắc mặt trình bắc hiên trầm như nước ông ta đứng bật dậy một góc võ đài này được nhà họ trình nâng cao chỗ đó được làm vị trí cho gia chủ ngồi bao quát toàn bộ hiện trường giờ ông ta vừa đứng lên thì không khác gì bàn cổ đứng chống trời khoa phụ đuổi theo mặt trời tuy trình bắc hiên không quá cao thậm chí có thể nói là ông ta khá lùn nhưng cảm giác bị chim ưng theo dõi khiến người khác vô thức muốn đi theo nghe lệnh của ông ta trình bắc hiên lạnh nhạt nói Cô Tú Tú đánh không lại thì chết cũng không có gì đáng nói nhưng cậu không nên giết bà ta khi chưa hỏi ý tôi. Trên địa bàn của nhà họ Trình, mọi quy tắc đều do nhà họ Trình đặt ra. Cậu không hỏi ý tôi mà đã giết bà ta thì cậu cũng đáng chết. Những lời này vô cùng khí phách, khiến các võ sĩ chung quanh hoan hô. Họ bị diệp thành đè ép hơn một giờ đồng hồ. Có thể nói là phải nhịn nhục rất nhiều. Cần một con đường để phát tiết. Mà hôm nay, võ thánh đã tới. Trình Bắc Hiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Hiện giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn, một, cậu cúi đầu chịu thua, thề gia nhập nhà họ Trình, làm đệ tử cuối cùng của tôi, đến lúc đó, lão phu sẽ hết lòng chỉ dạy tri thức thánh vực cho cậu, với tư chất của cậu, hiển nhiên sẽ bước qua được ngưỡng cửa kia, trở thành võ thánh trẻ nhất trong lịch sử, mà nhà họ Trình sẽ cho phép cậu thoải mái sử dụng toàn bộ tài nguyên, vinh hoa phú quý." Mỹ nữ đều có thể tận hưởng tới vô tận. Hai thầy trò chúng ta hợp tác thì càng có thể thống nhất hoa hạ, thống nhất giang hô. Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người đều sướng sở. Họ vừa mới hy vọng trình võ thánh ra tay đánh chết tên nhóc kia để trả thù. Nhưng không ngờ ông ta lại có lòng chiêu mộ nhân tài. Nhưng nghĩ lại thì họ cũng không thể không thừa nhận là chính họ cũng không thể từ chối sự hấp dẫn này. Chỉ cần nhận Diệp Thành làm đệ tử, thế chẳng khác nào nhà họ trình có hai võ thánh. sau đó Ở hoa hạ này có ai đấu lại họ, mỗi vị võ sĩ đều giận tới run người nhưng lại không thể chối bỏ sự thật là mình không làm gì được diệp thành. Chỉ cần thằng nhóc này không ngu, sau khi giẫm đạp mọi người, cậu ta còn có thể gia nhập nhà họ trình, tận hưởng vinh hoa phú quý, trở thành võ thánh trẻ nhất trong lịch sử hoa hạ. Đây là đãi ngộ khiến người người hâm mộ, đây là tương lai khiến người người ghen tị, là ước mơ mà mỗi vị võ sĩ ở đây đều khát khao khi bước vào giang hồ mọi người thở hổn hển, đỏ mắt trừng to, hận mình không thể thay thế Diệp Thành nhưng ngay lúc này Diệp Thành lại ngẩng đầu, cười khẽ. Tôi muốn nghe thử lựa chọn thứ hai. Chương một trăm bốn mươi võ thánh chiến. Hiện trường lại lặng ngắt như tờ. Từ khi Diệp Thành xuất hiện, anh đã làm hiện trường im lặng không biết bao nhiêu lần nhưng lúc này thật sự là lặng ngắt. Thậm chí mọi người cũng không dám thở. Dù một cây kim rơi xuống đất thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Trình Bác Hiên, Trình Võ Thánh nhíu chặt mày, tư xưa, thiên tử giận dữ, thi thể chảy trăm dặm máu chảy ngàn dặm mà lúc này Trình Bác Hiên cũng chẳng khác nào thiên tử của tỉnh Tô Nam. Lão ta nhíu mày thì há đơn giản như vậy, đắc tội một vị Võ Thánh thì nhất định phải trả một cái giá đắt. Sắc mặt Trình Bác Hiên âm ù, lão ta lạnh lùng nói, lựa chọn thứ hai là chết, dù những lời này rất bân quơ nhưng sát khí bên trong dày đặc. Dù biết là không phải nhắm vào mình nhưng các võ sĩ chung quanh cũng run dày, cảm giác da gà dựng hết cả lên rồi, sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, nhẹ nhàng cười nói, nhưng tôi cảm thấy ông đánh không lại tôi đâu. Lời này vừa thốt ra, dưới võ đài vang lên tiếng hít ngược. Họ biết Diệp Thành rất kiêu căng nhưng họ thật sự không ngờ anh lại ngang tàng tới mức này. Lục tinh hà đờ đẫn, nhìn chằm chằm Diệp Thành, loại khí phách bá đạo, vẻ mặt tự tin này không biết hơn anh gấp mấy trăm lần. Khó trách sao cô Tào lại trung tình với anh ta như vậy, so với người ta, mình có tư cách gì tự xưng là tinh hà cư sĩ, nhìn thoáng qua Tào Hinh Toàn đang căng thẳng kế bên, trong lòng lục tinh hà đang chua sót, đồng thời ý chí chiến đấu cũng bùng lên hường hực trong anh ta, lục tinh hà thể một ngày nào đó, mình sẽ đột phá thánh vực, hơn nữa, còn phải sớm hơn Diệp Thành để Tào Hinh Toàn biết ai mới là người ưu tú nhất, lúc này, sắc mặt Tào Hinh Toàn rất lo lắng cô ấy không chịu được mà nhìn lam thải nhi hỏi sư tỷ thải nhi sư phụ có thể thắng được không lam thải nhi tỏ ra rối rắm cúi đầu nói tôi tôi không biết theo lý dù anh ta mạnh cỡ nào cũng không đánh lại một võ thánh nhưng mà phần còn lại cô ta còn chưa nói ra tào hình toàn đã hiểu vì diệp thành đã phá vỡ thế giới quan của lam thải nhi một lần lúc này cô ta đã không biết nên tin cái gì ngược lại Tiết Bách Hợp lại xoa đầu Tào Hinh Toàn, cười nói, em yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ không thua đâu. Lam Thải Nhi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Tiết Bách Hợp. Dường như cô ta muốn biết Tiết Bách Hợp lấy sự tự tin đó từ đâu nhưng cuối cùng chỉ thấy gương mặt bình tĩnh của đối phương. Trong lòng không khỏi chán nản, chẳng lẽ mình không những không bằng cô chủ mà còn thua kém người phụ nữ kia. Không nói tới cảm xúc ngổn ngang của Lam Thải Nhi bên này, Trình Bác Hiên đã rất tức giận, nhưng trước mặt nhiều người như vậy. Dù gì lão ta cũng cần phải bảo trì phong độ của mọi người, chỉ có thể nhịn cơn giận mà nói, đáng tiếc, tuy lão phù có lòng chiêu mộ nhân tài nhưng cậu lại không biết ơn, chỉ biết làm con chó điên cắn người, Diệp Thành nở nụ cười khinh miệt, muốn làm sư phụ tôi, ông còn không xứng, ra tay đi, đợi ông bị giết, ông sẽ biết sự chênh lệch giữa chúng ta lớn bao nhiêu, trình bác hiên cất công tu luyện mấy chục năm cuối cùng cũng đột phá thánh vực trước khi xuống mồ. Vốn đang rất đắc ý hà hề, đang trên đỉnh cao đời người thì một thằng quát tên Diệp Thành không hề nể mặt mình, lão ta thét to, thằng nhóc láo tuét, hôm nay tôi sẽ dùng máu của cậu để nói cho toàn thế giới biết, võ thánh không thể bị khinh nhục. Tiếng thét điên cuồng này khiến mọi người như sư tử gầm rất nhiều võ sĩ yếu ớt đều lùi bước, mông chấm đất, từ miệng mũi chảy ra máu tươi, trong tiếng hét điên cuồng kia, lão ta nhảy lên võ đài, dẫn theo khí thế khổng lồ. Đánh mạnh về phía Diệp Thành, một quyền này như trường hồng quán Nhật sao, lại như sao trổi đụng mặt trăng, mang theo khí thế và sức mạnh to lớn, dường như muốn biến trời đất thành hư vô, sao trường hồng quán Nhật, giải nghĩa cả câu, lúc vệt sáng màu trắng đi xuyên qua cầu vồng, người xưa cho rằng thiên tượng này là một loại dự báo, mách bảo rằng người ta sắp gặp tai họa, dưới võ đại, các võ sĩ vốn cho rằng hy vọng báo thủ của mình đã tắt thì không ngờ Diệp Thành lại ngu xuẩn tới mức từ chối võ thánh. Tự tìm đường chết, họ tức khắc mừng rỡ, có người cười lạnh, kẻ tự cao nông cạn, dám vô lễ với trình võ thánh, giờ ông ấy tức giận, dù mày có thiên phú thì thế nào, cô nhóc tào hình toàn suốt ruột rơi nước mắt, tuy Lam Thải Nhi không quá tin tưởng nhưng cô ta vẫn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thành, muốn xem anh có bản lĩnh gì, ngay cả Tiết Bách Hợp luôn tin tưởng Diệp Thành cũng không nhịn được mà siết chặt nám đấm, sự lo lắng lộ rõ trên mặt. Uy thế của một quyền này quá khủng khiếp, mọi người dưới võ đài mừng rỡ như kiểu một người làm quan cả họ được nhờ vậy, thậm chí còn đứng lên hô hào, rồi họ thấy Diệp Thành ngẩng đầu, nâng quyền đỡ quyền. Cùng lúc đó, giọng anh truyền vào tai mọi người, trường hạ lạc nhật, trong giây lát, mặt trời hoàng hôn xuất hiện trước mặt mọi người, sông dài là máu tươi chảy vô tận, ảo giác này như là vĩnh hằng, khiến những võ sĩ nhìn thấy cảnh này đều nhớ kỹ về nó, bùm. Qua một giây mà như thể một đời một kiếp, Diệp Thành dùng quyền đỡ quyền, chuyện xảy ra sau đó khiến ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nơi nắm đấm Diệp Thành đi qua, quyền phong của Trình Bác Hiên nổ tung, mặt mũi lão ta kinh hãi, cuối cùng cũng không giữ được phong thái ung dung, vội vã tung thêm hai lần liên hoàn đấm, đánh ra tròn mười quyền mới có thể đánh tan một đòn này của đối phương, nhưng lão ta còn chưa kịp thở ra thì Diệp Thành lại thọc sâu xuống, quát lớn, Nguyệt Dũng Giang lưu. Lúc này, trước mắt mọi người, sông dài lại xuất hiện, mà ngay trên dòng sông đã không còn là hoàng hôn mà đã thay bằng ánh trăng, trong tích tắc, hàng ngàn ánh trăng chiếu rọi xuống, mọi người nhìn mà kinh hãi không thôi, vội vàng né tránh nhưng ảo giác này lại biến mất, ánh trăng tụ lại một chỗ, biến thành nám đấm của Diệp Thành, trắng nón như ngọc, giống như nám đấm bằng ánh trăng, trình bác hiên vội thối lui, nhưng lão ta lui nhanh, nám đấm lại nhanh hơn, bùm dưới ánh mắt khó tin của mọi người, quyền này nện lên người Trình Bắc Hiên, đánh lão ta rơi khỏi võ đài, rớt xuống đất, tạo thành một cái hố to, yên tĩnh, tĩnh như đã chết. những võ sĩ vừa mới hoan hô còn chưa ngậm được miệng, tư thế sửng sốt vẫn giữ nguyên, cổ họng không phát ra một âm thanh nào. Lục Tinh Hà nhìn Diệp Thành, suýt nữa hốc mắt anh ta đã rớt ra. Lam Thải Nhi thì quỳ giạp bên dưới võ đài, biểu cảm trên mặt chỉ có thể được miêu tả bằng bốn chữ tình nguyện thần phục a một tiếng hét long trời lở đất vang lên trình bác hiên nhảy ra khỏi hố to nhìn chằm chằm diệp thành cuối cùng mày là ai vẻ mặt diệp thành vẫn không thay đổi tôi tên diệp thành diệp thành diệp thành mọi người sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng lại chẳng lẽ là người kia thủ lĩnh giang thành là diệp tiên sư đã trở thành võ thánh chương một trăm bốn mươi bắt đầu thiên cương chu tà trận Người bị những lời này làm chấn động nhất là Lam Thải Nhi và Tào Hinh Toàn. Trời ơi, hóa ra sư phụ là Diệp Tiên Sư của tỉnh Tô Nam. Trước đó mình còn gọi anh ấy là Tùy Tùng. Tào Hinh Toàn che miệng, trong mắt là khiếp sợ và vui mừng. Thiên phú tầm thường như mình mà có thể bái một sư phụ thần kỳ như vậy. So với Tào Hinh Toàn, Lam Thải Nhi gần như sụp đổ tinh thần vì tin tức như Thủy Triều kia. Nó đè ép cô ta không thở nổi. Trước đó... Dương Lâm và chú ba còn bàn cách nịnh vợ Diệp Tiên Sư, họ từng nghĩ tới biện pháp cho cô ta đi hòa thần, lúc ấy, tuy ngoài miệng cô ta bảo là vì nhà họ tào nhưng trong lòng vừa thẹn thùng vừa vui sướng, có thiếu nữ nào không thích anh hùng, danh tiếng của Diệp Tiên Sư đã vang dội như thần thoại sau đại hội võ đạo, ngay cả cô gái ngạo mạn như cô ta cũng trở thành fan của anh, được ở chung với thần tượng nhiều ngày như vậy mà cô ta không hề nhận ra, còn nhiều lần nói móc xỉ nhục đối phương. Điều này khiến Lam Thải Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhớ tới từng lời mình từng nói với Diệp Thành, cô ta chỉ muốn tìm cái hố chui xuống, Diệp tiên sư, Diệp tiên sư, ầy, sao mình không để ý sớm một chút chứ? Với lại, sao anh không nói cho tôi biết sớm? Trên mặt Lam Thải Nhi tràn đầy vẻ u oán, ngẩng đầu nhìn bóng lưng ngạo nghễ trên kia, rồi nhìn lại cô gái đang hưng phấn kế bên, lần đầu tiên, cô ta có chút đố kỵ tào huynh toàn so với họ Lục Tinh Hà chỉ có thể cười khổ, anh ta khó khăn lắm mới có quyết định của mình, còn khí phách thề là mình sẽ đột phá thánh vực sớm hơn Diệp Thành mà chỉ chớp mắt một cái, đối phương đã biến thành Diệp Tiên Sư, hơn nữa, từ biểu hiện vừa rồi của anh thì đúng là là võ thánh hàng thật giá thật, Diệp Thành, Diệp Thành, tôi thật sự không thể nào so được với quái vật như anh rồi, dù luôn tự mãn với thiên phú như Lục Tinh Hà thì giờ đây anh ta cũng trở nên suy sút hẳn, nếu một người hơn bạn ba. Năm bước, bạn còn có thể nghĩ cách vượt qua họ nhưng nếu họ đã chạy xa hơn bạn trăm, ngàn bước thì bạn chỉ có thể nhìn theo. Diệp Thành, Trình Bắc Hiên nghiến răng nghiến lợi, hung giữ chừng đối phương, may là đứa giết phá sơn, phá thiên và đánh gãy hai chân hồng quang phải không? Diệp Thành bình thản đáp, đúng vậy, nghe anh đáp như thế, mấy trưởng lão nhà họ Trình hoảng hốt. Đại hội võ đạo này được họ tạo ra với mục đích là liên hợp mấy võ sĩ để cùng nhau đối phó tên giết người đột nhiên xuất hiện này, nhưng không ngờ Diệp Thành lại to gan như thế, còn dám một mình tới đây, sao huyệt của nhà họ trình để làm mưa làm gió. Trong giây lát, bảy trưởng lão nhà họ trình cùng nhảy lên võ đài, bao vây Diệp Thành ở giữa, đại trưởng lão trình bác vũ nghiêm nghị quát, Diệp Thành, cậu thật to gan, dám đến địa bàn của nhà họ trình chúng tôi, Diệp Thành vẫn lạnh nhạt. Tôi không chỉ đến mà còn muốn bảy người các ông quỳ xuống hát chinh phục nữa kia. Lời này của anh khiến người ta khó hiểu. Nhưng Tào hình Toàn và Lam Thải Nhi đều chấn động. Họ nhớ tới lời hứa của Diệp Thành với Lam Thải Nhi. Đừng nói Lam Thải Nhi. Ngay cả tiết bách hợp tin tưởng Diệp Thành nhất cũng cho rằng anh chỉ đùa để dỗ dành cô nhóc này thôi. Đâu ngờ anh lại định làm thật. Nhưng với Diệp Thành, tiên đế nói được là làm được. Anh đã hứa với cô nhóc rồi thì nhất định phải làm được. Trình bác vũ giận dữ quát. Hay cho thằng nhóc càn quấy, bay trận, bảy người đồng loạt lên tiếng, chân đạp theo bộ pháp bắc đầu thiên cương, bao vây võ đài nhưng họ không dám tiến lên mà hai chân lơ lửng giữa không trung, trong tay xuất hiện sợi tơ mỏng, bao phủ cả võ đài lại như cái lồng chim, trình bác vũ cười nói, Diệp Thành, cậu cho rằng mình mạnh lắm sao, trong bắc đầu thiên cương chu ta trận này, võ thánh cũng phải bị đánh chết chứ đừng nói người thường, nghe lão ta nói như thế, ba cô gái biến sắc. Lam Thải Nhi cau mày nói, nguy rồi, Diệp Thiên Sư quá chủ quan, bắt đầu thiên cương Chu tà trận này của nhà họ Trình rất đáng sợ, không một võ thánh nào dám xâm phạm hoa hạ vì họ kiên kỵ trận pháp này. Nghe nói khi Trình làm gia chủ còn là đại sư võ đạo, ông ta đã dùng trận pháp này để thoát khỏi Cửu lăng vân. Giọng Lam Thải Nhi không lớn nhưng người có thể vào nơi này cũng không phải loại võ sĩ yếu kém, thính lực cực tốt nên khi nghe thế, họ hoảng sợ thật sự. Chạy trốn khi đã bày trận nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng còn phải xem kẻ thù là ai. Độc cô cuồng nhân kiều lăng vâng là cao thủ hàng đầu của thanh bang ở nước ngoài. Thân phận còn cao hơn bang chủ một chút. Năm đó, ông ta tu thành bôn lôi trưởng thì đã vào hoa hạ hoành hành khắp trốn. Nghe nói bang chủ đời chức của cái bang là Hồng Liệt và gia chủ nhà họ Hồ là Hồ Anh Hào đều thua giới trưởng của ông ta. Hồ Anh Hào bị thương, vẫn còn đang bế quan dưỡng thương tới giờ. Còn Hồng Liệt lại bị vỡ tim mà chết. Nếu không phải lúc cuối có tiêu nghĩa tuyệt ra tay thì sợ là vị trí thiên hạ đệ nhất đã bị Cừu Lăng Vân cướp mất, dù bị kiếm thần đánh bại, thê rằng không bước vào hoa hạ nửa bước nhưng uy danh của người này đã khiến vô số võ sĩ khiếp đảm, mà gia chủ nhà họ Trình lại có thể nhờ vào bắt đầu thiên cương chu tà trận này để trốn thoát khỏi tay kẻ kia thì có thể thấy tác dụng của trận pháp kinh khủng cỡ nào. Lúc này, Diệp Thành bị nhốt bên trong, Trình Bác Hiên cũng từ từ đứng lên. Một quyền vừa rồi đánh lão ta rớt võ đài chính là sỉ nhục của lão ta trong đời này. Lão ta muốn dùng máu tươi của Diệp Thành để nói cho Hoa Hạ biết, nhà họ Trình sắp vùng lên rồi. Hít sâu một hơi, gương mặt già nhưng vẫn hồng hào của Trình Bác Hiên đổi thành màu vàng đồng. Đây chính là thập tam thái bảo hoành luyện Kim Trung Cháo. Lão ta đã luyện tới tầm cao nhất, nhưng cùng lúc đó, tay trái Trình Bác Hiên cũng phồng to lên. Nhanh chóng biến thành một cánh tay to hơn bình thường gấp 3 lần nhưng trông không hề quá kỳ dị mà như cổ của hươu cao cổ, đuôi của con sóc vậy, trông rất hòa hợp với cơ thể. Đây chính là sự khác biệt với võ sĩ thường khi đã đột phá cảnh giới thánh vực. Cơ thể võ thánh đã được rèn luyện, không giống với người tu chân, võ sĩ có thể lựa chọn hình dáng phát huy thực lực tốt nhất. Quá trình này được võ sĩ gọi là thăng hoa, tuy nguyên lý cũng chỉ là biến dị cơ thể nhưng để tỏ lòng kính trọng võ thánh. Họ vẫn đặt cho nó một cái tên hài. Thất thương quyền của nhà họ Trình nổi tiếng khắp thiên hạ nên sau khi đột phá thánh vực, Trình Bác Hiên đã thăng hoa cánh tay trái mình hay dùng nhất, diệp, thành, triệu, chết, đi, năm chữ ngắn gọn. Trình Bác Hiên gần từng chữ một, giống ra thành tiếng, mỗi một chữ, lão ta phun một búng máu. Thất thương quyền là chiêu thức đả thương mình trước khi đánh chết địch. Trình Bác Hiên dùng cơ thể võ thánh để chịu đựng trọng thương thì uy lực quyền này thế nào? Ai cũng mường tượng được rồi, chương 146, kẻ đánh bom điên cuồng, lục tinh hà cao mày, mở miệng nói, rắc rối rồi, trình võ thánh dùng một kích toàn lực chỉ sợ uy lực đã đủ để giết chết cường giả thánh vực rồi, mà diệp tiên sư đã bị nhốt trong đại trận, các phương diện trạng thái đều không khác gì người bình thường. Nghe được lời này, Tào Hình Toàn và Lam Thải Nhi sắc mặt biến đổi, ngay cả tiết bách hợp lòng bàn tay cũng thoát ra mồ hôi lạnh tình huống như thế là cái bẫy chắc chắn phải chết cho dù cô ta có lòng tin vào diệp thành thì cũng lo lắng vô cùng về phần đám võ giả dưới võ đài cũng hoan hô cổ vũ lớn tiếng reo hò trình võ thánh có thể ra tay trường trị diệp thành chính là cảnh tượng mà bọn họ khao khát từ lâu trình bác hiên cả người đẫm máu từng bước từng bước một in dấu chân đỏ thẫm lên mặt đất bước đi của lão ta nhìn như chậm chạp nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt diệp thành dùng lực đánh một quyền xuống công bằng mà nói Quyền này đối với võ giả mà nói thì tốc độ hơi chậm, chỉ là Trình Bác Hiên vô cùng tự tin, bởi vì Diệp Thành đã bị bắt đầu thiên cương Chu tà trận vây khốn. Cho dù Diệp Thành không hoàn toàn trở thành người bình thường cũng chắc chắn bị suy yếu rất nhiều, không có khả năng tránh được một quyền này của lão ta. Nhưng điều mà lão ta không ngờ là Diệp Thành không sợ hãi chút nào, đối mặt với cú đấm kinh thiên động địa của lão ta, anh lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đồng thời giơ tay đấm ra, muốn chết sao. Trình Bác Hiên nhìn thấy đối phương lại dám phản kháng với mình liền quát lớn một tiếng, điều động nội lực toàn thân, dường như muốn nổ tung cánh tay trái to lớn kia, sau đó hung hăng đánh về phía đối phương. Theo Lão thấy, một quyền này của Lão đánh xuống thì ngay cả một căn nhà lớn cũng có thể sụp đổ, Huống hồ chỉ là một Diệp Thành, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Sau khi hai quyền va chạm, sắc mặt của Diệp Thành như không có việc gì xảy ra, Trình Bác Hiên lại bị đánh bay ra ngoài. Một lần nữa ngã xuống võ đài một cách nặng nề, tạo thành một hố sâu lớn. Sao? Sao có thể như vậy? Đại trưởng lão Trình Bác Vũ thấy cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra, không giữ được bình tĩnh quát lớn. Dưới bắc đầu thiên cương chu tà trận, cho dù mày không hoàn toàn bị đánh thành người thường thì cũng ít nhất phải mất đi hơn một nửa thực lực chiến đấu mới đúng. Làm sao còn có được sức mạnh như thế? Bất giác mọi người dưới khán đài đều có một ý nghĩ đáng sợ trong lòng. Đừng nói là tên này bị áp chế hơn một nửa thực lực còn mạnh đến như vậy chứ, may mà lúc này, Diệp Thành lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ dựa vào một linh trận nho nhỏ này của các người mà cũng muốn đối phó với tôi. Vừa nói, anh ta nhẹ nhàng vung tay lên, bảy vị trưởng lão nhà họ trình ở xung quanh võ đài sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy sợi tơ màu xanh trắng trên tay nặng tựa ngàn cân, gần như muốn đè bẹp xuống họ xuống, Dữ chắc, đại trưởng lão giống lên một tiếng mạnh mẽ cắn rách đầu lưỡi của mình phun máu tươi lên trên sợi tơ những người khác ngay lập tức làm theo trong nháy mắt lồng chim hiện ra một màu đỏ thẫm hắc ám sát khí bức người lại là một màn huyết tế nhàm chán đây diệp thành khinh thường lắc đầu ngón tay khẽ giơ lên châm giọng quắt Nguyệt tuyền vũ ngay lúc này mọi người sợ hãi quay đầu nhìn nhìn bầu trời tối om với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy vừa nãy vẫn còn là mặt trời trói trang Bây giờ đã như bầu trời lúc nửa đêm, sau đó, hàng triệu mặt trăng rơi xuống từ trên bầu trời, cắt ngang qua những sợi tơ máu, dễ dàng nghiền nát chúng, bảy vị trưởng lão nhất thời nôn ra máu, từng người một vẻ mặt tuổi hoài từ không trung rơi xuống, rẫy ruộ trên đất vài lần, nhưng không tài nào đứng lên được nữa, đạn chỉ phá trận, Diệp Thành cười dài một tiếng, lại vẫy tay một cái, hàng trăm hàng nghìn trùm sáng mặt trăng lao nhanh về phía trình Bắc Hiên giống như mưa sao bằng. Ẩm ẩm, lão mặc dù bị đánh đến thê thảm, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trình Bắc hiên vẫn miễn cưỡng có thể đứng lên, khí tụ đan điền, bên ngoài phát ra canh khí để bảo vệ cơ thể, nhưng hàng trăm hàng nghìn ánh sáng trắng không chút do dự từ trên trời ráng xuống, trực tiếp nghiền nát canh khí hộ thể, trình Bắc hiên sợ hãi tột độ, liên tục lăn lộn sang hai bên để tránh thoát, ngay sau đó, vùng đất dưới chân lão ta bị đánh ra cả nghìn lỗ thủng, những người khác bị dọa đến mức có người còn tè ra quần vội vàng khóc lóc chạy trốn chỉ mong có thêm hai cái chân để chạy cho nhanh đợi đến khi họ bình tĩnh trở lại nhìn chằm chằm vào chỗ đó nhất thời không nói ra được cái gì chỉ thấy khuôn viên trăm mét xung quanh giống như bị pháo lửa bao phủ đừng nói là cỏ kể cả đất đá dưới lòng đất cũng không còn sót lại chút gì trời đất ơi một võ giả lẩm bẩm trong vô thức nói ra tiếng lòng của mọi người diệp thành này Quả thực giống như một quả bom, hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của mọi người đối với võ giả. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, nhìn thấy Trình Bắc Hiên vẫn có thể chạy thoát. Diệp Thành cười thoải mái nói, được được được, lại tiếp một chiêu của tôi. Kèm theo lời nói của anh, lại có một làn sóng nguyệt quang rực rỡ lao xuống. Trình Bắc Hiên cũng vội vàng vận khí để chạy trốn. Hai người này giống như đội phá rỡ vậy, Trình Bắc Hiên đi đến nơi nào. Diệp Thành liền cho nổ chỗ đấy. Sơn Trang nhà họ trình lớn đến như thế mà bị phá hủy hơn một nửa, lúc này, các võ sĩ đã sớm chạy đến cửa Sơn Trang, nhìn vào Sơn Trang với vẻ mặt sợ hãi run rẩy, hai mắt Tào Hinh toàn tỏa sáng, trên khuôn mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà hai má đỏ ửng. kích động nói, thi ra sư phụ lợi hại như thế, Lam Thải Nhi cũng xấu hổ nói, Thảo Anh ta được người ta xương tụng gọi là Diệp Tiên Sư, thủ đoạn như thế, sợ rằng trên đời chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Ngay lúc này người vừa giữ lại được cái mạng là Tam Trưởng Lão và Vệ Thiên Chính, đều khiếp sợ vô cùng, bọn họ vốn cho rằng mình xui xẻo, một chiêu còn chưa ra đã bị Diệp Thành đánh bại, nhưng bây giờ nhìn lại, hai người này rõ ràng là vô cùng may mắn đấy. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào từng vết nổ to lớn trong sơn trang, Tam Trưởng Lão nhìn về phía Vệ Thiên Chính nói, ông Vệ à, ông đoán xem người thắng cuối cùng là ai, Vệ Thiên Chính cay đắng cười, việc này còn phải hỏi hay sao? Diệp tiên sư giống như cửu thiên ngân hà, bao la rộng lớn, vô cùng vô tận, trình Bắc hiên chỉ đang khổ sở chống đỡ, không hề có sức đánh trả, thất bại của lão ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ôi, nghe hai người nói chuyện, võ giả xung quang đồng thời thở dài một hơi, vốn trong lòng bọn họ còn giữ lại một tia hy vọng, sau khi nghe xong những lời này, hy vọng hoàn tan vỡ, tam trưởng lão do dự một chút, vẫn mở miệng nói, ông vệ à. Đợi diệp tiên sư đi ra, chúng ta chủ động tiến lên xin lỗi, thuận tiện giao ra tất cả của cải quý báu của các môn phái để xin tha thứ thôi. Vệ thiên chính cay đắng cười, chỉ có thể làm như thế, chỉ là nhà họ vệ của tôi còn đỡ. Cái băng của ông không thể nào chỉ nói một lời, tất cả mọi người thật sự có thể giao ra báu vật quý giá tích lũy mấy trăm năm nay hay sao? Tam trưởng lão lúc này mới lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh vừa diễn ra, cười huy huy nói. Đợi tôi cho họ xem cái này, những lão già đó dù có đau lòng hơn nữa cũng phải gật đầu đồng ý mà thôi, lão cáo già, vệ thiên chính chửi một câu, trong lòng lại đồng ý với lão ta, dù sao tính cách của vị diệp tiên sư này ra sao mọi người cũng không hiểu rõ, nếu chủ động xin lỗi thì tốt hơn, nếu không anh ta đến nơi ở của chính mình thả bom, ai có thể chịu được đây, chương 147, búng tay, ngay khi đám võ sĩ đang thở dài trong lòng. Tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa của Trình Bắc Hiên truyền ra từ trong Sơn Trang. Diệp Thành, mày ức hiếp người quá đáng. Tao liều mạng với mày, nghe được lời này. Trong lòng mọi người dâng lên một tia hy vọng. Võ Thánh liều mạng không phải chuyện nhỏ. Nếu song phương đồng quy vu tận, có lẽ bảo bối của mọi người sẽ được bảo vệ rồi. Nhưng ngay khi ý nghĩ vừa rồi vừa nảy lên, Nguyệt Quang đầy trời hợp thành một, tạo thành một cột sáng khổng lồ, quét ngang 360 độ lan ra xung quanh. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, thấy cảnh này, tam trưởng lão và vệ thiên chính không để ý đến thân phận, đồng thời hét lớn, những người khác càng trợn mắt há hốc mồm, ngồi bệt xuống đất, há to miệng nhìn về phía chùm ánh sáng giữa không trung không nói nổi nên lời, cũng không trách được bọn họ không chịu nổi. Mức độ biểu hiện và sức mạnh hủy diệt này, quả thực có thể so sánh được với một bộ phim bom tấn mỹ, vệ thiên chính đã từng được xem phim Men. Sức mạnh mắt laser trong phim cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh kinh dị của con mắt laser trong phim đó cực kỳ giống với những gì ông ta nhìn thấy lúc này. Vị đại nhân này không phải người có dị năng trong truyền thuyết đấy chứ. Sự suy đoán mà vệ thiên chính vừa nói ra, lại bị tam trưởng lão cười nhạo nói, hừ, những người trẻ tuổi các cậu xem quá nhiều thứ linh ta linh tinh, không hề hiểu rõ văn minh truyền thống của hoa hạ ta, thế nên mới có thể nói như vậy. Nói đến đây, lão đột nhiên nói nhỏ. Theo ý kiến của tôi, Diệp Tiên Sư hẳn là một người tu tiên. Người tu tiên, vệ thiên chính nhất thời cảm thấy không thể tin, là những thứ tồn tại trong truyền thuyết hay sao? Thiên nhân, thiên đình, địa phủ. Tam trưởng Lão nói thầm, cái mà ông nói là Tây Du Ký, nghe nói Hoa Hạ thậm chí là cả thế giới thật đã có người tu hành từng tồn tại, liệt tử cưỡi gió ngao du thiên hạ, trang tử mơ được hóa thành bướm, Lão Tổ Trần Đoàn sống được 800 năm bọn họ ngự kiếm rong ruổi trên những cơn gió hồ mưa gọi gió không gì không thể làm tôi chỉ đọc được những chuyện cũ này ở những điển tịch trong cái bang mà thôi chuyện tổng tài vệ thiên chính trợn tròn mắt nói chuyện ông nói đều là chuyện xưa thế mà còn lấy ra để hù dọa người khác tam trưởng lão cười cay đắng tôi cũng từng tưởng đây là chuyện xưa chỉ là sau khi nhìn thấy năng lực của diệp tiên sư cậu còn cho rằng như thế hay sao vệ thiên chính nhất thời sửng sốt Vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trình bác hiên đang gào thét đau đớn hóa thành cho tàn trong cột sáng đó, nhất thời giật mình, thi thào nói, được rồi, hình như có chút giống tiên nhân. Các võ sĩ khác cũng đồng ý gật đầu, những gì đã xảy ra ngày hôm nay đã thay đổi toàn bộ nhận thức của mọi người, phá hủy tam quan của mọi người. Sau khi Diệp Trần xuất hiện, đầu tiên là để cho một cô bé tưởng như không biết võ công đánh bại thiên tài của các thế lực lớn, gây sốc cho mọi người ở đây. Sau đó chính anh càng khiến người khác kinh ngạc hơn nữa, lấy sức một người đánh bại 13 vị đại sư võ đạo, trong đó còn có 3 vị ngụy võ thánh, mà điều làm người ta sợ hãi nhất, chính là trận chiến giữa anh và Trình Bắc Hiền, là võ thánh duy nhất cũng như là lão gia chủ nhà họ Trình. Trình võ thánh lại không hề có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, giống như là một cậu nhóc yếu ớt để mặc người ta bắt nạt vậy, mà một cột sáng này của Diệp Thành, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục không dám nảy sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. 15 phút sau, Diệp Thành chậm rãi đi ra, vừa nhìn thấy anh, mọi người vội vàng quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, cung kính nói, kính chào Diệp Tiên sư. Diệp Thành chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía các trưởng lão nhà họ trình cả người toàn là máu, vẫn còn chưa hồi phục. Đại trưởng lão Trình Bắc vũ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Diệp Tiên sư. Anh đã giết gia chủ của nhà họ trình chúng tôi rồi, chẳng lẽ còn muốn nhổ cỏ tận gốc, phải giết hết cả nhà tôi mới bỏ qua hay sao, Diệp Thành bình tĩnh nói, nếu các người còn dám phản kháng, đều giết hết thì có sao, mọi người xung quanh đều giật mình, chẳng lẽ thật sự muốn diệt cả nhà, loại chuyện này đã gần trăm năm qua không hề xảy ra, dù sao bây giờ vẫn là xã hội dựa theo pháp luật, Diệp Thành dù có kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa, hẳn là cũng sẽ không, nhỉ. Nghĩ tới nghĩ lùi, bọn họ đều không dám tin, Diệp Thành từ khi xuất hiện đến nay, không có bất kỳ một hành động nào là phù hợp với lẽ thường cả, nhưng tất cả những việc ấy đều thành công, bây giờ ngay cả Võ Thánh cũng giết rồi, cho dù anh muốn diệt tộc, ai có thể ngăn cản được bây giờ, Trình Bác Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, chỉ có thể cúi đầu nói, vậy xin hỏi Diệp Tiên Sư muốn thế nào, mới chịu buông thà cho chúng tôi đây, cùng với lời này của ông ta. Nước mắt của vô số người nhà họ trình tuôn ra như mưa, cho tới nay, những người này nghĩ mình thượng đẳng hơn so với người khác, tác oai tác quái, tự hào vì mình là người là người nhà họ trình. Nhưng hôm nay trình bác vũ cúi đầu, có nghĩa là nhà họ trình cúi đầu, có nghĩa là từ nay về sau, bọn họ không còn là những câu ấm cô chiêu thượng đẳng hơn so với người khác nữa, Diệp Thành lạnh lùng nói, đầu tiên, tôi muốn tất cả của cải quý báu của nhà họ trình các người. Yêu cầu này nằm trong dự đoán của Trình Bác Vũ, mặc dù rất đau lòng, nhưng dù sao người khác cũng phải trả, thế nên cảm thấy không có gì không ổn cả, chỉ có điều điều kiện thứ hai của Diệp Thành làm cho ông ta thay đổi sắc mặt. Ngoài ra, bảy vị trưởng lão các ông phải quy xuống hát bài ca chinh phục, nhưng lời này, Diệp Thành lúc nãy lên võ đài cũng từng nói qua, chỉ là lúc ấy mọi người đều nghĩ anh nói bừa mà thôi, lại không ngờ được ngay lúc này. Diệp Thành lại một lần nữa nói lời này với giọng điệu không được từ chối, trong đám người, cũng chỉ có ba cô gái mới hiểu được vì sao Diệp Thành lại nói những lời này, bởi vì đó là lời hứa của anh với Tào Hình Toàn. Muốn những tên bắt nạt cô nhóc quỳ xuống trước mặt cô ấy hát bài ca chính phục, anh hơi quá đáng rồi đấy, đám đông vô cùng khó chịu, có người nhà họ trình nhịn không được đứng lên lớn tiếng quát lên, có hắn ta dẫn đầu, nhất thời lại có mấy người nhà họ trình phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Võ Thánh thì sao chứ, chẳng lẽ có thể cướp đi tôn nghiêm của chúng ta hay sao, có giỏi anh đều giết chúng tôi đi, nghe một tiếng hét lớn, Diệp Thành có chút thiếu kiên nhẫn, anh vươn tay ra, búng nhẹ ngón tay, ngay lập tức những người vừa nói chuyện, nhất thời đơ ra, trợn mắt lên, môi run lên run dày tuyệt vọng muốn được giúp đỡ, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào, sau vài giây, những người này đột nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe khắp sàn nhà. Những người xung quanh bị máu thịt bắn vào người, thét lên một cách sợ hãi, đám người này cho rằng chính mình tức giận sẽ không ai dám làm gì, chỉ cần người nói càng nhiều Diệp Thành sẽ không dám ra tay giết người, nhưng bọn họ làm gì biết Diệp Thành kiếp trước trinh chiến vạn giới, thậm chí chuyện giết thần Diệt vực cũng làm qua không ít, làm sao có thể để ý đến mấy con kiến nhỏ cơ chứ, lúc này người nhà họ trình đều sợ hãi ngậm miệng lại, bọn họ ngày thường đều cho mình thượng đẳng hơn so với người khác tự cho là cao quý bây giờ bị người ta bức đến đường cùng còn không có dũng khí như người bình thường nhìn thấy diệp thành búng một ngón tay liền lấy mạng người đám người tam trưởng lão ngẩn ngơ vệ thiên chính trợn to hai mắt lẩm bẩm nói trời đất ơi anh ta có còn là con người không cơ chứ chương một trăm bốn mươi tám quỳ xuống hát bài hát chinh phục trình bác vũ cắn chặt hàm răng nếu là bình thường ông ta sẽ chẳng thèm quan tâm thứ yêu cầu hoang đường này Nhưng bây giờ Diệp Thành có uy giết võ thánh, khí phách vô địch mà đến, làm cho người ta không đám từ chối, cũng không thể từ chối. Cuối cùng, ông ta từ từ quỳ xuống, anh cả, sáu vị trưởng lão khác kêu lên một tiếng thét nhói lòng, nhưng lúc này gia chủ đã chết. Trình bác vũ bất luận là tu vi hay địa vị thân phận đều là người cao nhất ở đấy, ông ta quỳ một cái, những người khác cũng không thể không quỳ, nhìn thấy bảy vị trưởng lão đồng loạt quỳ xuống. Diệp Thành hừ một tiếng, không phải quỳ tôi, là quỳ đệ tử của tôi, bảy vị trưởng lão co giật trên mặt đất một lúc lâu, nhưng chi có thể bất đắc dĩ quay đầu lại, hướng về phía tàu hình toàn quỳ lại, quỳ lại Diệp Thành. Bọn họ tuy rằng có cảm giác khuất phục, nhưng lại là tâm phục khẩu phục đấy, chỉ là quỳ lại cô nhóc này, lại là sự nhục nhã không thể chịu nổi. Toàn hình toàn hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Thành theo bản năng, nói, sư phụ, sư phụ. Con bây giờ phải làm sao? Diệp Thành khẽ cười nói. Trước đây không phải nói muốn bọn họ quỳ xuống đất hát chinh phục sao? Là đệ tử của tôi. Làm sao có thể nói lời không giữ lời cơ chứ? Chỉ là chắc mấy lão quỳ này cũng không biết hát. Lấy điện thoại ra để bọn họ học một chút. Trong ánh mắt sáng quắc của tất cả mọi người, cô nhóc xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng. cuống quýt lấy điện thoại di động ra phát nhạc. Không mất nhiều thời gian. Lời bài hát như tiếng cổng chiêng vang lên. Tôi bị bạn chinh phục như thế, uống thuốc độc mà bạn giấu, bảy vị trưởng lão trình ra đều hơn trăm tuổi, lại quỳ xuống hát ra lời bài hát trông vô cùng hài hước, những người nghe nhịn không được cười ra nước mắt, nhưng trong lòng lại bi ai vô cùng, đường đường là trưởng lão nhà họ trình, bây giờ lại phải quỳ gối trước mắt một cô nhóc hát bài ca chinh phục, từ hôm nay trở đi, chuyện nhà họ trình tung hoành ở phía đông hoa hạ bị một thanh niên đạp dưới chân sẽ truyền ra ngoài. Sợ rằng sau này bất kỳ một người nào của nhà họ trình ra khỏi cửa cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, cuối cùng Tào Hinh toàn gật gật đầu, ý bảo là có thể đứng lên rồi, những người này mới thở dài một hơi, nén nước mắt đứng lên, Diệp Thành lúc này mới nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, còn có ai không phục không, thấy anh liếc mắt nhìn qua, tam trưởng lão vội vàng quỳ xuống nói, cái bang chúng tôi phục rồi, vệ thiên chính cũng quỳ xuống theo, chân ông ta bị gãy. Trực tiếp nằm sấp xuống đất, nhà họ vệ chúng tôi phục rồi. Có hai người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, không mất nhiều thời gian. Tất cả mọi người đều quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, một người ở trên đài, trăm nghìn người quỳ lại. Cô nhóc nhìn vào tư thế oai hùng của sư phụ, khuôn mặt vui vẻ vô cùng, hai mắt mở to, ánh lên sự sùng bái và sự yêu mến của mình. Lam Thải Nhi lại nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong lòng vô cùng hối hận. Chính mình đã tưởng tượng ra vô số lần gặp được thần tượng, nhưng lại không ngờ được lại bị sự kiêu ngạo và định kiến của mình mà đánh mất cơ hội. Tiết Bách Hợp cũng nhìn Diệp Thành đầy tình cảm, nhìn thấy anh hưởng thụ vinh quang cao vời vợi, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Đột nhiên, Diệp Thành nhìn về phía này, nháy mắt với cô, nhất thời làm cho Tiết Bách Hợp ngại ngùng đến mức hai má đỏ ửng, vội vàng cúi đầu. Lục Tinh Hà đứng đằng sau ba cô gái, nhìn Diệp Thành ngạo nghễ đứng tại chỗ trong lòng cảm xúc ngổn ngang khoảng cách giữa hai người tuy rằng chỉ có vài trăm mét nhưng tựa như cách xa đến một đời một kiếp vậy sợ rằng từ nay trở đi hai chữ diệp thành này sẽ uy chấn thiên hạ mà tin tức diệp thành đánh bại võ thánh nhà họ trình cũng nhanh chóng truyền ra khắp thế giới vài giờ sau ở trong georgia một chiếc máy bay đặc biệt dừng ở sân bay tư nhân từ bên trong đi ra một người đàn ông cao lớn và đẹp trai anh ta nhìn thì là một người phương đông Nhưng trên khuôn mặt có góc cạnh của người châu Âu, rõ ràng là con lai, đằng sau anh ta, ngay sau là một cô gái xinh đẹp tốt nghiệp Đại học Thương mại nổi tiếng nước Mỹ, cô mặc một bộ quần áo công sở, trên mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn vào đôi mắt của ông chủ, tuôn ra những lời chọc ghẹo mơ hồ, nhưng lúc này người đàn ông cũng không thèm nhìn cô một cái, lạnh lùng ra lệnh, mau chuẩn bị xe, tôi muốn đi tới chân núi Tuyết Sơn, thư ký này tiến tới vài bước. Ôm lấy cánh tay của người đàn ông, cọ sát liên tục bộ ngực lớn của mình và cánh tay người đàn ông, nhõng nhẽo nói, ông chủ, tối nay muộn như thế này rồi, chắc là người của các công ty du lịch đều đã nghỉ rồi, không có áo gió và thiết bị leo núi, làm thế nào để leo lên núi đây, nói đến đây, cô vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai cùng với cơ bắp săn chắc của đối phương, quyến rũ nói, chi bằng chúng ta tối nay nghỉ lại khách sạn một đêm, sau đó lại. Lời cô ta còn chưa nói xong, người đàn ông đã đanh mặt lại quát lớn một tiếng, tát một cái rồi hất nữ thư ký xinh đẹp xuống đất, trong mắt cô ta chảy ra nước mắt tủi thân, nhưng người đàn ông hiển nhiên tâm trạng cực kỳ kém, không có ý định thương tiếc cái đẹp, chỉ lạnh lùng nói, đi gọi xe ngay bây giờ, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai, nữ thư ký xinh đẹp đáng thương đứng dậy, mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Bởi vì cậu thanh niên đẹp trai trước mắt này, là trưởng lão chấp pháp trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của thanh bang, địa vị vô cùng cao. Tùy tiện nói một câu là có thể làm cho lại nhân vật nhỏ bé như mình nhà tan cửa nát, chết không có chỗ trôn Sau khi nữ thư ký gọi xe đến, nhậm phong lại không kiên nhẫn được nữa, kéo tài xế ra khỏi xe, trực tiếp ngồi vào, đạp ga phóng nhanh đi. Sau hơn một giờ phóng ga chạy hết tốc độ, nhậm phong đến chân núi tuyết. Nơi này nhiệt độ thường xuống dưới âm 30 độ quanh nằm, những người bình thường muốn leo lên, phải đi theo nhóm, thuê các chuyên gia thông thạo địa lý vùng này cộng thêm các thiết bị leo núi chuyên dụng đắt tiền, vội vàng lên núi tương đương với việc tự tìm cái chết, nhưng Nhậm Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ xe, bước nhanh về phía ngọn núi, bên ngoài thân thế anh ta bao trùm một lớp khí hộ thể trong suốt, chặn gió tuyết và mưa lạnh ở ngoài, canh khí phóng ra ngoài. Thanh niên tên là Nhậm Phong này không ngờ lại là Đại sư Võ Đạo, nhìn tuổi của anh ta cùng Lục Tinh Hà giống nhau, rõ ràng tài năng không kém Lục Tinh Hà chút nào. Đại sư Võ Đạo lên núi xuống nước như đi trên đất bằng, núi tuyết sơn này tuy rằng địa thế hiểm trở, nhưng cũng không làm khó được anh ta. Trải qua mấy giờ đi bộ, Nhậm Phong đã đi tới một cái động tuyết ở đỉnh núi, Nhậm Phong khuôn mặt vẫn luôn hung ác dữ tợn, đi tới nơi này thái độ lại cung kính vô cùng, anh ta cẩn thận bước thật nhẹ về phía trước. Còn sửa sang lại quần áo một chút, mới cung kính mở miệng nói, sư phụ, tiến vào đi, ngay sau đó, một giọng nói giả nùa vang lên từ trong động tuyết, sau khi nghe thấy âm thanh này, trên mặt Nhậm Phong hiện lên sự vui mừng, anh ta cẩn thận từng ly từng tí bước vào hang động, mới bước vào vài chục mét, trước mắt đột nhiên sáng rực lên, đây không phải là tính từ để miêu tả, mà khung cảnh trước mắt thực sự sáng rực lên, lúc này đã là đêm khuya. Bên ngoài động gió bão gào thét không ngừng, tuyết rơi dày che kín cả hang động, nhưng trong động tuyết này, lại có một bóng đèn không lớn không nhỏ đang phát sáng, chương 149, cuộc nói chuyện bí mật trên núi tuyết, đèn điện, là đèn điện vô cùng phổ thông, nó có mặt ở khắp nơi trên thế giới này, cho dù là nơi xa xôi hẻo lánh thì nhà nhà cũng đều có, cho dù ở bất cứ nơi đâu, nó cũng vô cùng bình thường, nhưng ở nơi núi tuyết cách biệt với thế giới này. Chỉ có thể dùng năm từ duy nhất để hình dung, đó chính là kỳ tích của thần linh, dưới ánh đèn, một ông già bình tĩnh ngồi trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là một cái máy ghi âm đã cũ đang phát nhạc cổ, nhưng rõ ràng trong núi tuyết này còn không thể lắp đặt dây điện, sao máy ghi âm và đèn điện có thể hoạt động được, nhưng khi nhìn kỹ lại, hóa ra trên người ông già có cắm nhiều dây điện, từ đó nối lên đèn điện và máy ghi âm, theo động tác của lão. Những tia lửa điện lờ mờ sinh ra rồi truyền vào hai vật dụng, duy trì hoạt động của chúng. Cho dù đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy nhậm phong đều không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Các cường giả đã bước vào thánh vực, lấy võ nhập đạo, muốn biến nội lực thành điện chỉ cần tốn chút thời gian, làm cái gì cũng được, nhưng khống chế điện tới một mức độ khoa trương như thế, có thể duy trì cho hai cái vật dụng dùng điện này đồng thời hoạt động mà vẫn không để điện áp quá lớn khiến nó bị hỏng. Sự tinh tế tỉ mỉ đó quả thật vượt xa sức tưởng tượng của con người, nhậm phong nhìn khuôn mặt không có lấy một nét nhăn của ông già, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, cung kính nói, sư phụ, ừm, một tiếng trả lời lạnh nhạt vang lên, động tác rung cái ghế của ông già dừng lại, nhưng thậm chí lão còn không mở mắt ra, không hề động đậy, nếu không phải tu vi của nhậm phong cao thâm, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở như có như không của đối phương thì e là anh ta đã nghĩ lão đã chết rồi. Thấy lão già không nói gì, nhậm phong càng trở nên cung kính, anh ta cúi đầu nói khẽ, sư phụ, sư huynh Hoắc Lam chết rồi, ừm, sắc mặt lão già bình tĩnh, mí mắt còn chẳng buồn nháy, lão là khách khanh của thanh bang, địa vị còn cao hơn cả bang chủ, đệ tử vô số, chẳng lẽ đệ tử nào chết rồi cũng phải khóc lóc ai thán sao, hơn nữa, Hoắc Lam cũng chẳng phải là nổi bật trong đám đệ tử, không nói đâu xa nhậm phong đang đứng trước mắt tuy ngày thường toàn bận những việc vụn vặt linh tinh nhưng thực lực cũng cao hơn hoắt lam nhiều tuy ông già chẳng buồn quan tâm nhưng cũng không hề đuổi nhậm phong đi bởi lão biết đệ tử trước mắt này có trường mực sẽ không vì một chuyện còn con này mà đến quấy giày mình đang thanh tu thanh tu yêu cầu phải yên lặng lắng động rời xa trần thế mới có thể cảm nhận người và trời đất hòa làm một từ từ tăng tu vì nếu không với địa vị và thân phận của ông già Muốn ở trong hoàng cung hưởng phúc cũng chẳng phải khó, đâu cần phải ở nơi núi tuyết khổ cực này tu hành. Vì thế ngày thường chỉ cần không có chuyện gì cực kỳ quan trọng thì người trong thanh bang sẽ không đến làm phiền ông già. Cho dù là đệ tử mà lão yêu thương nhất, sói điên cũng phải 3 năm một lần mới có thể đến thăm ân sư. Nhậm Phong cũng biết sự nhẫn nại của sư phụ có hạn, thế nên nhanh chóng nói tiếp. Người giết Hoác Lam là một thanh niên mới hơn 20 tuổi, tên là Diệp Thành, hưởng Giọng nói của ông già thoáng qua sự kinh nhạc. Tuy Hoác Lam không phải một trong những kẻ mạnh nhất trong đám đệ tử của lão, nhưng dù sao cũng là đại sư võ đạo. Ngay cả đệ tử Nhậm Phong trước mặt này tuy có thể đánh bại được Hoác Lam, nhưng muốn giết thì cũng khó. Nhưng lão già vẫn không mở mắt ra mà lạnh nhạt nói, người có thiên phú như vậy cũng hiếm gặp. Chẳng lẽ là đệ tử của tiêu nghĩa tuyệt? Nhậm Phong vội vàng cung kính trả lời, thưa không, nghe nói lai lịch của người này rất thân bí nhưng lại không hề hiểu quy tắc giang hồ, đánh đấm lung tung, có thể xác nhận là không hề liên quan đến bất cứ gia tộc môn phái nào. Ồ, cũng hiếm lạ đấy, ông già chợt dâng lên hướng thú, lão mở hai mắt ra, bất chợt có tiếng tia điện vang lên ồ đốt trong không trung, ngay cả đèn điện trên đỉnh đầu ánh sáng cũng sáng hơn hẳn. Thấy thế Nhậm Phong vội vàng cúi đầu xuống, điều này hiển nhiên có nghĩa là sức mạnh tinh thần đã được ngưng kết tới cực hạn. Đừng nói là đại sư võ đạo mà ngay cả võ thánh bị ánh mắt này nhìn vào cũng ra đầu tê dại, người run lầy bẩy, nhậm phong không khỏi cảm thán, sư phụ, tu vi của người đã tiến bộ rất nhiều, có lẽ sắp đột phá thần cảnh rồi, lão già khẽ cười, vẫn còn xa lắm, thần cảnh thực sự có thể hô mưa gọi gió, cưỡi mây ngự khó, trong lĩnh vực của thần cảnh, mạng của người là do ta định đoạt, chẳng phải do ông trời nữa, cảnh giới như vậy nói là thần tiên cũng không quá. Sao có thể dễ dàng đột phá được, nếu muốn bước vào thần cảnh thì chỉ dựa vào sự rèn luyện xác thịt và tu vi nội lực còn lâu mới đủ, còn phải ngưng thần luyện khí, thế mới có thể đắc đạo, nếu ta đến được thần cảnh, chỉ cần mở mắt ra thôi, thứ xuất hiện không chỉ là tia điện mà chính là sấm xét thực sự, nhậm phong cúi đầu chăm chú lắng nghe, chỉ thiếu điều lấy giấy bút ra ghi tất cả lời của ông già lại, đây chính là võ thánh đỉnh cao, đã tích lũy kinh nghiệm cả đời. Chỉ tiết lộ một chút ra thôi là cũng đủ khiến các võ sĩ ngoài kia điên cuồng. Nhưng nói đến đó thì lão già không nói nữa mà lạnh nhạt nói. Tên thanh niên đó tuy ngang ngực nhưng cũng chỉ là đại sư võ đạo mà thôi. Chắc con không đến làm phiền ta vì chuyện nhỏ này chứ? Nhậm phong vội đáp. Tất nhiên không phải. Thực tế, theo tình báo của chúng con, trong hoa hạ, anh ta là một võ thánh thực sự. Võ thánh, lần này cho dù lão già có tầm nhìn xa trông rộng sắc mặt cũng hơi thay đổi. Tới thần cảnh rất khó, khó như việc lên trời vậy, nhưng muốn từ một võ sĩ bình thường mà nhập thánh vực tuyệt đối không hề đơn giản. Lão già cho dù có thiên phú thiên bẩm nhưng cũng phải năm 35 tuổi mới miễn cưỡng đột phá thánh vực, mà tiêu nghĩa tuyệt được lão coi là đối thủ cả đời cũng phải năm 30 tuổi mới nhập thánh vực, nhưng hôm nay lại xuất hiện một võ thánh hơn 20 tuổi. Tuy lão già kinh ngạc nhưng cũng chỉ hơi thay đổi sắc mặt, nói. Nếu cậu ta dùng bản lĩnh của mình để nhập thánh vực thì thiên phú đó quả thực vừa đáng kính vừa đáng lận. Nhưng thế gian này cũng có một vài phương thuốc và công pháp bí mật có thể biến một võ sĩ bình thường trở thành võ thánh. Nhưng những công pháp này sẽ dùng hết tất cả tiềm lực của bản thân. Cả đời này không thể nào tiến thêm được nữa. Đây chính là lý do đệ tử đến quấy dày người. Nhậm Phong vội nói, ngay mười mấy tiếng trước, người trong nước đã bí mật truyền tin đến nói người tên Diệp Thành này đã giết chết gia chủ nhà họ trình. Trình Bắc Hiên ngay trước mặt vô số võ sĩ, thấy ông già định nói gì đó, anh ta vội bổ sung. Trình Bắc Hiên vừa mới bước chân vào thánh vực, lại còn tập hợp nhiều trưởng lão dựng nên bắt đầu thiên cương Chu ta đại trận, nhưng đã bị một cái búng tay đánh nát. Còn chính lão ta còn chưa chạm được đầu ngón tay của Diệp Thành đã bị chơi đùa giữa lòng bàn tay như một đứa trẻ con, rắc rắc. Nghe vậy, đèn điện và máy ghi âm trong hàng động tuyết đột nhiên nổ tung, không gian rơi vào bóng tối tĩnh bịch như chết năm 150, xuống núi, sư phụ, nhậm phong kinh hãi tuột độ, anh ta biết những năm nay sư phụ chưa từng gián đoạn việc cung cấp nguồn điện cho hai thứ này để rèn luyện năng lực của bản thân. Suốt nhiều năm, lão đều khống chế cực kỳ tốt, có thể nói là điều khiển tia điện đã trở thành chuyện đơn giản như ăn cơm hít thở đối với lão, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy tay, từ đó có thể thấy tâm trạng của lão đã bất ổn tới mức nào, trong nháy mắt, hang động tuyết lại sáng lại. Ông già lạnh nhạt nói, không sao cả, lão đột nhiên lấy vỏ rượu bên eo ra ngẩng đầu uống cạn, tuy uống rượu mạnh như thế nhưng đôi mắt lão già càng lúc càng sáng rõ như trăng sáng trên bầu trời, mấy giây sau lão già cất vỏ rượu đi, lạnh nhạt nói, tuy bản lĩnh của Trình Bác Hiên cũng chỉ tầm thường, nhưng trận pháp đó của nhà họ Trình quả thực rất lợi hại, năm đó, ta giao đấu với lão ta, tuy thắng rất dễ dàng nhưng dưới sự can thiệp của đại trận đó. Muốn giết lão ta thì lại không giết được. Nhậm Phong nghe thế thì vô cùng kinh ngạc. Sư phụ của anh ta là cao thủ đệ nhất của Thanh Bang. Thậm chí là cả Hoa Hạ. Ngay cả anh ta cũng hổ thẹn không bằng. Tên Diệp Thành đó rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Lão già cứ như không nhìn thấy biểu cảm của anh ta mà nói tiếp. Tuy Trình Bác Hiên vừa mới trở thành võ thánh nhưng dù sao cũng vẫn là võ thánh. Đánh bại thì dễ nhưng muốn giết thì rất khó còn muốn giết lão ta khi có sự can thiệp của đại trận kia thì lại càng thêm khó nhưng đó là ta của năm đó thôi nói rồi lão già đột nhiên ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế tựa lão không cao to nhưng vừa đứng dậy là khí thế mạnh mẽ tựa như chớp giật sấm rền khí thế đó khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn lão vẫy tay một loạt tiếng rền vang lên ngoài hang động tuyết ngay sau đó mặt đất lắc lư dữ dội nhậm phong sợ tới nỗi mắt mở to há hốc mồm con không đứng vững nổi, nhưng lão già thì vẫn rất thong song nhẹ nhàng. Nhậm Phong muốn tự đủ với mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng tiếng đùm đoàng nơi đỉnh đầu ngày một lớn, ngày một gần. Ôi trời ơi, chẳng lẽ sắp sạt lở tuyết sao? Anh ta chỉ có thể quỳ xuống cầu nguyện, xin cho Thượng Đế phù hộ. Nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, vách băng vô cùng kiên cố, thậm chí dùng lửa đốt cũng chẳng mảy may giao động nửa phân giờ lại ầm ầm tách ra. Ôi mẹ ơi! Lúc này trưởng lão chấp pháp có uy danh hiền hách vang xa trong thanh bang lại sợ tới nỗi quỳ trên mặt đất gọi mẹ, có thể thấy tình cảnh này đáng sợ cỡ nào, đột nhiên, tường băng trên đỉnh đầu Nhậm Phong hoàn toàn vỡ nát, gió mạnh bão tuyết điên cuồng lao vào, phải biết là hang động tuyết này rất nhỏ, nhưng phía trên là núi băng vững chắc cao hơn trăm mét, ngay sau đó Nhậm Phong liền sướng sờ, toàn toàn, triệt để sướng sờ bởi anh ta nhìn thấy sen lẫn trong băng tuyết một cột sấm sét thô giáp to cỡ vòng tay năm người ôm cho dù bị gió lớn và bão tuyết bao trùm nhưng cột sấm sét này vẫn mặc kệ bộc lộ hết tất cả sức mạnh của mình bá đạo ngang ngực vô cùng thậm chí khiến người ta nảy sinh ảo giác mình bị trói mù bởi ánh sáng này cuối cùng trong tiếng hồ lên đầy kinh nhạc của nhậm phong cả hang động tuyết đều bi sụp xuống Anh ta tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng lại phát hiện tia chớp đang chạy toán loạn khắp nơi kia hoàn toàn không đụng vào mình, lực khống chế tinh tế tỉ mỉ đến vậy, lẽ nào, nhậm phong vội vàng ngẩng đầu lên nhìn sư phụ ở bên cạnh đang chắp tay sau lưng đứng thẳng, không hề sợ hãi chút nào trước băng tuyết và sấm chớp điên cuông mà lại còn thấp thoáng ý cười, trông hệt như một vị thần, cuối cùng sấm chớp cũng bình ổn lại, núi tuyết lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại lão già kiêu ngạo đứng thẳng, lạnh nhạt nói. Con có biết vì sao cùng nhập môn mà ta lại thích cuồng nhi hơn không? Sắc mặt nhậm phong tràn đầy sự hổ thẹn, không dám đáp lời. Lão già cũng không cần anh ta đáp lời mà thở dài một tiếng, nói cho tự mình nghe, bởi vì con không có lòng can đảm. Cảnh tượng vừa nãy, nếu là cuồng nhi thì chắc chắn nó sẽ không thèm đếm xỉa đến sống chết mà toàn tâm toàn ý cảm nhận và tiếp thu. Từ đó ngộ ra đạo lý thuộc về mình. Còn con thì sao? Con đã ngộ ra được gì rồi? Nhậm Phong quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, nói với sự hối hận, đệ tử hổ thẹn với nỗi khổ tâm của sư phụ, tội này đáng chết, đứng lên đi, nghe thấy câu nói lạnh nhạt của ông già, Nhậm Phong mới dám rè rặt đứng dậy, ông già còn chẳng thèm nhìn anh ta, tiếp tục nói với vẻ lạnh nhạt, gần trăm năm nay ta lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng khổ công tu luyện, cuối cùng ta cũng hoàn thành chiêu cuối cùng của bôn lôi trường, nói rồi lão vất tay. Ngay lập tức có tiếng sấm rền vang lên trong không trung, tiếng tia chớp thét gào, lão già điên cuồng cười to trong tiếng sấm rền chớp giật này, trông hệt như thần rớt tái thế, trời nổi giận, dáng sấm chớp, tuy vẫn còn chưa đạt đến thần cảnh nhưng ta đã dựa vào chiêu thức mà mình tự tạo ra để có thể khiến đất trời nổi sấm chớp, còn có thể giết chết một võ thần huống chi là một diệp thành nhỏ bé, sư phụ, nhậm phong kích động quỳ dạp trên đất, lệ nóng ướt hàng mi. Ông già trước mặt giờ đã không khác gì thần tiên trong mắt anh ta, ông già không cười nữa, lại quay trở về với dáng vẻ thong dong lạnh nhạt, nói, xuống núi, Nhậm Phong vội nói, vâng, nhưng ngay sau đó, anh ta lại lấy dũng khí hỏi, sư phụ, lần này người xuống núi là để đối phó với tên Diệp Thành kia, báo thủ cho Hoác Lam sư huynh sao, lão già khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, Hoác Lam là cái thá gì cơ chứ, không giỏi bằng người ta nên mới bị đánh chết. Sao ta lại phải báo thù cho nó? Lần này ta xuống núi là muốn thử nghiệm chiêu thức này, ít nhất là xem có thể sử dụng ở nơi cao bao nhiêu so với mực nước biển. Sau khi thử nghiệm xong là ta có thể đứng đầu cả hoa hạ. Nói đến đây, mắt lão lóe lên ánh sáng lạnh. Đến lúc đó, đừng nói là một diệp thành nhỏ bé, ngay cả món nợ với tiêu nghĩa tuyệt ta cũng sẽ giải quyết sạch sẽ. Đây chính là lúc để các võ sĩ trên cả hoa hạ này nhớ lại về sự khủng bố của cứu lăng vân này. Lúc này Diệp Thành chẳng hề biết nguy hiểm đang kề cận, anh đang ngồi trong đại sảnh của nhà họ trình để kiểm kê những bảo vật trong kho của nhà họ trình. Lúc này, anh đã lại quay về dáng vẻ lười biếng lúc trước, lười tới nỗi chẳng thèm ngồi mà nằm luôn trên ghế dựa, anh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa dùng linh thức để tìm xem có thứ gì dùng được không. Tiết Bách Hợp đứng sau chiếc ghế dựa, cô ta cẩn thận bóp vai cho Diệp Thành, cô nhóc Tào Hình Toàn cũng không chịu thua kém. Cũng học theo ngồi cạnh giúp anh bóp cánh tay, Lam Thải Nhi thì đứng một bên đọc danh sách quà tặng từng cái một, nhưng ánh mắt cô ta chưa bao giờ rời khỏi người Diệp Thành, chỉ là ngại nên không dám đi lên mà thôi, không lâu sau, Diệp Thành nhướng mày, nói, đưa Thiên Sơn Tuyết Liên kia lên đây, Trình Bác Vũ đứng cách đó không xa nghe thấy thì mí mắt nhảy dựng, rất đau lòng, nhưng khuôn mặt thì không dám để lộ ra biểu cảm gì, chỉ cầm Tuyết Liên lên rồi chạy đưa đến cho Diệp Thành. Diệp Thành lại không nhận lấy mà quay đầu sang chỗ cô nhóc, cười nói, đồ tốt đến rồi.